Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà thử nhìn xem Hắn nhắc đến từ gì Vẫn lại thơ với thật Thằng này điên rồi Mà tất cả lũ người này đều ủng hộ Cái điên của hắn Diễn trị thị này thì dường như tất cả Đều gieo hò ủng hộ Cho kế hoạch cái cây của chúng Các comment toàn Công đối tù lây sật Chúng chờ đợi giây phút Được xem cái cây hình thành Tụi biến Thái bệnh hoạt Bài tự đu ga có nhan đề Ngheo ri vây lây Thiên thần trong thùng lũ Tóc dài như mùa thu Hay như suối đổ nhỉ Cả con rông nữa Hắn nhắc điên tập Anh lại ghi bàn rồi anh bách Kết thúc lịch sử bằng riếp Hãy yên nghỉ Lần này motor và Pau Nhận lệch Chúng cũng cần tới hai người để đẩy hoàn cầm tú xuống núi Ngay sau đó Dạng ngày 22 tháng 7 năm 2014, Luga bày tỏ một loại khen ngợi. Làm tốt lắm, những chiến binh dũng cảm của chúng ta, sáu mắt xanh đang chờ đợi các ngươi Mai Thanh lạc bậm như bị thôi biên, trong thế giới kỳ quái của những kẻ vô hình, cô thì thầm. Các bạn, tôi vẫn chưa hiểu mắt xanh là cái gì, nó là thứ gì vậy? Phần thưởng, bánh này gọi. Cứu mươi lần chúng hoàn thành nhiệm vụ thì mắt xanh sẽ xuất hiện. Sau mắt xanh đang chờ đợi các ngươi người là mỗi tên sẽ được ba. Trong vụ Mỹ Anh, chỉ có một mình, Morrissey nhận lệnh, Nenuga nói, bà mắt xanh sẽ được đền bộ cho nhân sắc của cô ta. Trong khoảng thời gian cách quãng từ 30 tháng 10 năm 2013 đến 29 tháng 5 năm 2014, các vụ ăn mạng tạm dừng lại, chính là vì... Lốt muốn ngừng tìm kiếm Mặt xanh không bay an toàn Hãy ngủ yên và chờ đợi Những người truyền tin vi đại của chúng ta Việc ngừng lại này Có liên quan đến mắt xanh Vì nó không bay an toàn Có thể trục trặc nào đó Khiến đùa không có phần thưởng cho chúng Và dường như nếu không có mắt xanh Sẽ không thể nào sai khiến được chúng Hai người còn lại tròn xoay mắt nhìn bách Túi đen lắp bắp Anh Bạch Tại sao không ai nghĩ ra được những điều đó Mà chỉ có anh Đó chính là lý do Tú đen thở dài nặng nề Anh bị gạt khỏi bán chuyên án anh Bách ạ Lúc này dường như Bách không còn để tâm Đến nỗi đau khổ vẫn đeo đặn Như vào vạch tuộc suốt mấy ngày này nữa Anh như đang lên cơn suốt Mọi tế bào thần kinh được huy động Tối đa như cỗ máy Đang chạy hết công suất Cho nhiệt lượng đủ để hôn cháy Tất cả những gì chạm vào nó Đù ra vì là ai Điệu mắt xanh có phải là tiền không Mai Thanh Phong đoán Tôi nghĩ không đơn giản như thế Bách bác bỏ Tôi nghĩ nó là một thứ khủng hiếp Chưa bao giờ từng xuất hiện Chỉ thị tiếp theo của Đuga Quả nhiên cũng được đẩy lên vào ngày 24 tháng 9 năm 2014 Trước vụ án Mai Thủy Lê 2 ngày Vụ án này phức tạp hơn Nên Đuga nhắc nhở Người của anh hãy cẩn thận Chúng cần xương để hình thành người chính nữ Đúng như phỏng đoán của Bách Có vẻ như phần thường của vụ này Tăng lên 8 mắt xanh Có hai người lính nhiệm vụ Bù Hà và Chô Bình chú ý hơn Vào một chỉ thị ngày 28 tháng 9 Năm 2014 Thông tin đặc biệt này Khiến Bách gợn lên một Cảm giác khó hiểu Anh Lập nhầm đọc theo Những người chuyển tin đã thực hiện Sứ mệnh cao cả của ngài Anh ta đã lên tàu Và mang kẻ phản bội đến cho thần chết Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó phải chết Một người truyền tin cần trở về nhà Và chúng ta phải giúp đỡ hắn Có kẻ đã tiết lộ bí mật trắng Và hắn đã bị thủ tiêu Có vẻ như vậy Mai Thành đồng tình Nhưng một người truyền tin cần trở về nhà Và chúng ta cần phải giúp đỡ hắn Là ý thế nào Là một đồng đội của chúng cần sự giúp đỡ Tôi đen bình luận Nhưng cũng chưa chắc Tụi này đầy nhưng ám hiệu Anh xem nhé Ngày 19 tháng 10 Ngày trước hôm Linh đang bị cắt tay hắn viết Hỡi những kẻ đổi bại Tất cả còn đang tiếp diễn Trình nữ của chúng ta cần phải lắng nghe Tiếng kêu khóc đau khổ của các ngươi Tạm mắt xanh sẽ thuộc về người Lần này Chúng đã dùng thẳng từ men đen Mai đen Trình nữ có những cái suy luận có vẻ cổ tích kìa quanh Đã được chứng minh Anh nghĩ gì về tự lắng nghe, có phải ám chỉ cái tay không? Cái tay của Linh Đan lần này Artemis và Chopyt nhận đấy. Quân tử, để báo chí. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.